Tập 13 của bộ truyện này Ba ngày sau Tại khu ngoại ô Thành Bắc Hải Từ Thanh bóp nát đầu lệ quỷ Rồi tiền tay ném thi thể của nó sang một bên Số lượng quỷ chạy trốn Bây giờ còn bao nhiêu Từ Thanh quay sang hỏi Quách Hút Đang đứng cạnh mình Quách hút cùng kính đáp. Đội trưởng Hạ và đội trưởng Khương vừa gọi tới, phía bên họ vừa giải quyết thêm một con nữa, vậy nên bây giờ tổng cộng còn 6 con. Từ thành lẫm bẩm, 6 con sao? Cũng khá ổn rồi. Hắn quay sang hỏi Quách hút, bên phía Trịnh Vĩ sao rồi? Sau khi trở về, đến hôm qua thì Trịnh Vĩ đã nộp đơn tự chức. Nói là sau khi làm hết tháng này thì sẽ ngừng công tác. Vậy thì kệ đi. Tự thanh biết vì sao anh ta lại muốn tự chức. Đó là bởi vì ngày hôm đó khi đối mặt với lễ quỷ, anh ta đã chung bước. Kéo dài tới tận bây giờ mới nộp đơn xin tự chức. Chắc là do khoảng thời gian này quá nhiều việc cần xử lý, không thể thiếu hụt nhân thủ được. Chắc là vì lương tâm căng rứt. Nên anh ta định sau khi mọi chuyện ổn định thì sẽ rời đi Từ Thanh thở dài nói với Quách Hút Mùa đông như này thì tối nay chúng ta ăn lẩu đi Trình Vĩ sắp đi rồi nên mọi người cùng ăn bữa lẩu cũng coi như là đưa tiễn Quách Hút cười nói Vậy bây giờ tôi đi đặt chỗ À đúng rồi có tổng cộng bao nhiêu người Không phải phiền phức mà làm gì Ra ngoài ăn tốn tiền lắm Chúng ta về khu hỏa tán ăn, có chỗ ngồi rộng rãi thoải mái không hơn sao, còn nhân số mời mấy người đội trưởng thôi. Trên đường về, Từ Thanh ghé vào mua đồ ăn và rượu, còn có nước cốt lẩu đóng gói. Lòng vụ thấy hai người Từ Thanh về, trên tay còn cầm túi lớn túi bé. Hai người làm gì vậy chứ? Trời lạnh nên mời mọi người ăn bữa lẩu. Cô đứng đó mà làm gì? Một ly bếp điện trong phòng cô ra đi. À, đi mua thêm bát đủ nữa. Khoan, ăn thật sao? Vậy cô nghĩ sao nữa? Địa điểm tại đại sảnh tầng 3. Từ thanh quay sang nói. Quách hút, cậu đi thông báo cho mọi người. Bảo đội trưởng ở lại. Còn những người khác được nghỉ nửa ngày. Được rồi, tôi đi liền đây. Không hiểu sao mà hôm nay, Long Vũ thấy biểu hiện của từ thanh rất là lạ. Sau khi sắp xếp xong công việc Từ thanh bắt đầu sắn tay vào nấu Lòng vũ vốn định bảo hắn Qua một bên ngồi nghỉ Nhưng mà từ thanh không chịu Quách hút Cậu thông báo hết chưa Lãnh đạo an tâm Tôi đã thông báo rồi Thế nhưng các đội trưởng không có trong thành phố Nên chắc là sẽ về trễ một chút Không sao Dù gì thì bây giờ hãy còn sớm Từ thanh lau khô tay ngẫm nghỉ một chút Rồi quyết định gọi điện cho Dư Tuyết. Không ngờ nha, vậy mà anh chủ động gọi cho tôi. Nào, nói đi, có chuyện gì? Dư Tuyết ở đầu dây bên kia cười nói. Không có gì, chỉ là quen biết lâu rồi. Vậy mà chưa có dịp mời cô đi ăn, thế nên muốn mời cô tới dùng bữa. Chỉ mình tôi? À không, có cả đồng nghiệp của tôi nữa. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô. Tăng học rồi cô tới nha. Từ Thanh không ngờ Chính là hắn vừa cúp máy chưa đầy một tiếng Thì Dư Tuyết đã gọi tới lần nữa Tôi tới rồi Nhưng mà bảo vệ ở cửa Nhất quyết không cho tôi vào Từ Thanh cười khổ Vậy cô đợi chút tôi ra đón Không phải bây giờ đang trong tiếng học sao Nhanh như vậy cô đã tới rồi Vừa đến cổng Thì Từ Thanh đã lên tiếng hỏi Dư Tuyết Dư Tuyết không thèm quan tâm Chỉ quay sang, nói với bảo vệ ở cửa. Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Tôi có quen Từ Thanh mà. Có lừa anh đâu chứ? À, thật là ngại quá cô gái à. Tôi chỉ tuân theo luật lệ mà làm thôi. Bảo vệ đúng lý hợp tình, giải thích. Được rồi, đi thôi. Cô còn đứng đây mà làm gì? Từ Thanh thấy cô còn đang đấu khẩu với bảo vệ, thì gọi. Dư Tuyết vừa chạy tới, vừa nói. Anh không biết đó. Bảo vệ chỗ các anh đúng thật là Người nãy đã nói là muốn cạn nước miếng luôn rồi đó Mà anh ta nhất quyết không cho tôi vào Không biết thì còn tưởng rằng Đây là đặc khu quân sự Từ thanh cười đáp Hôm nay phần lớn nhân viên đều được cho nghỉ Bảo vệ làm nghiêm như vậy Cũng là điều dễ hiểu mà Dư tuyết vừa lên đến tầng 3 Thì thấy được Long Vũ Cô kinh ngạc rồi quay sang Nói với từ thanh Trời khu hỏa táng này Mà còn có cả người xinh đẹp tới vậy luôn hả? Cô ấy làm việc văn phòng. Dự đoán được ý của Dư Tuyết, Từ Thanh nói. Được rồi, cô tìm chỗ ngồi đi, lát nữa là có cơm ăn rồi. Từ Thanh không chủ động giới thiệu cho hai người làm quen. Hắn chỉ để cho Dư Tuyết tự ngồi chơi rồi đi bận việc. Lòng vũ cười nói. Có mời khách giống như cậu không chứ? Cứ vậy mà để cho con gái nhà người ta chơi một mình sao? Cô đi tới ngồi xuống cạnh Dư Tuyết. Chị là Long Vũ, đồng nghiệp của Từ Thanh. Em có thể gọi chị là Long Tỷ. Chào Long Tỷ, em là Dư Tuyết. Dư Tuyết rất hoạt ngôn, thấy có người chịu nói chuyện cùng mình thì càng vui vẻ hơn. Hai người rưu rít trò chuyện không ngừng nghỉ Từ Thanh ngồi một bên xếp bát đũa mà thấy chủ đề của bọn họ đi ngày càng xa, ngày càng quá mức. Long Tỷ à? Từ thanh vẫn luôn không có bạn gái Là vì sao? Không biết nữa Quen cậu ấy hơn 2 tháng rồi Mà chị chưa từng thấy cậu ấy tiếp xúc với con gái đó Dư Tuyết liếc mắt nhìn từ thanh Rồi rỉ tay nói Chị nói thử xem Có phải anh ấy có lý do gì khó nói hay không? Cái này chị không biết đâu nha Lòng vũ xấu hổ Không dám tiếp tục đề tài này Đừng thấy Dư Tuyết nhỏ giọng thủ thủy như vậy Cô có thể dám chắc từ thanh đang đứng ở đầu bên kia đã nghe thấy hết rồi cho mà coi. Thấy lòng vũ không muốn tiếp tục chủ đề này như tuyết hỏi. Lòng tỷ à, chị xinh như vậy, có bạn trai chưa? Tạm thời thì chưa. Tại sao? Điều kiện của chị cũng có kém gì đâu. Chắc chắn là có nhiều người theo đuổi chị lắm đó. Đúng thật là khi học đại học, chỉ có được một vài người theo đuổi. Thế nhưng mà chị không thích ai. Vậy, gu của chị là gì? Dư Tuyết hỏi tiếp. Chị muốn bàn trai mình là một đại anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất. Thấy Long vũ vừa nói, vừa lít nhìn từ thanh đang bận rộn ở bên kia. Dư Tuyết thầm than không hay rồi. <cười> chị à, chị đọc truyện nhiều quá rồi đó. Ngoài đời, làm gì có được kiểu đàn ông như vậy đâu. Dư Tuyết nhanh chóng chuyển chủ đề. Vốn dĩ có thể xem Long vũ là chị gái tốt nhà bên. Ai về đâu là là một tình địch nặng ký. Xét về giá người, gương mặt, Long vũ đều hơn cô. Ở phương diện kiến thức và giao tiếp xã hội thì không cần bàn. Chẳng lẽ chưa ra trận mà cô phải nhận thua rồi? Tất nhiên là có chứ. Chỉ là em chưa được gặp mà thôi. Buổi tối tất cả mọi người đều tề tự đông đủ. Từ thanh nâng ly rồi nói. Mấy ngày nay, mọi người đã vất vả nhiều rồi. Công sức của mọi người bỏ ra tôi đều thấy. Vì để bày tỏ lòng biết ơn, tôi xin phép kính mọi người một ly. Uống xong ly này, Từ Thanh quay sang nói với Trịnh Vĩ. Nếu ngày nào đó anh muốn quay về, vậy thì cửa lớn vẫn sẽ luôn rộng mở đón chào. Thế nhưng nếu lần sau lại tới, vậy thì không dễ chạy như vậy đâu. Từ Thanh vẫn có chút ấn tượng tốt với Trịnh Vĩ. Nên mới muốn cho anh ta thêm cơ hội. Trình Vĩ vừa cảm kích vừa hổ thẹn đáp. Ừ, thật xin lỗi lãnh đạo à. Việc lần này đã khiến cho cậu phải thất vọng về tôi nhiều rồi. Sao lại nói như vậy chứ? Khi đối mặt với cái chết thì ai cũng sẽ sợ hãi mà thôi. Cái mà anh đang thiếu chẳng qua cũng là dũng khí đối mặt với nó. Tới một ngày nào đó khi anh có thể can đảm đối diện với nó. Vậy thì anh sẽ hiểu được ý nghĩa của những gì mà mình đang làm, đang muốn bảo vệ. Từ Thanh vừa ăn vừa nói. Lần này tập hợp mọi người tại đây là còn có việc muốn nói. Tôi định hết tháng này cũng sẽ xin từ chức. Sao cơ? Những người khác kinh ngạc nhìn từ Thanh. Hà Kiệt vội hỏi. Là do chúng tôi sao? Trong trận chiến khi trước, tại ranh giới của sự sống cái chết, Chỉ có Hà Kiệt và Khương Minh là chịu ở lại. Hà Kiệt nghĩ rằng Từ Thanh thấy bọn họ không có ý chí như vậy nên không muốn vùi thân mình ở đây nữa. Chỉ là một phần thôi, không phải là toàn bộ. Từ Thanh an ủi anh ta, thế nhưng nói thật ra thì đúng là hắn có hơi khinh thường bọn họ. Chắc là do bình thường quá nhạt nhã nên bây giờ không có tâm thế. Mỗi năm âm ty cho lương thưởng cao như vậy là vì điều gì? Nói hơi khó nghe thì tiền đó là để mua mạng cho bọn họ, nhưng đến lúc cần dùng người lại chạy mất, vậy thì tiền đó là đồ bỏ hay sao? Lần này rời đi là vì còn có chuyện quan trọng cần làm, vậy nên dù không có chuyện lần trước thì tôi cũng sẽ không ở thêm được bao lâu. Một mình dư tuyết ngồi ở đây không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cô không phải đồ ngốc. Vì thấy bầu không khí căng thẳng Nên cũng không dám lên tiếng hỏi Từ thanh cười khẽ Đừng âm trầm như vậy Mọi người nên học nên tan Đều vui mới đúng chứ Như này ai không biết Còn tưởng rằng tôi ngược đãi mọi người Long vũ nâng chén nói với từ thanh Tôi rất vui Vì có thể gặp được cậu trên đường đời này Tuy rằng chưa quen biết nhau lâu Thế nhưng mà Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất Từ khi tốt nghiệp cho tới giờ Không đợi Từ Thanh đáp, Long vũ nâng ly uống cạn. mày là cô uống bia, chứ không thì Từ Thanh sợ, chẳng bao lâu nữa cô sẽ say mềm ra đây mất. Dư Tuyết nhẹ giọng nói, Từ Thanh, sau khi anh đi rồi, có còn về đây hay không? Không biết nữa, có lẽ sẽ có, mà cũng có thể là không, tùy vào duyên phận thôi. Câu hỏi này của Dư Tuyết, Từ Thanh không dám trả lời chắc chắn. Năng lực ngày càng mạnh cũng đồng nghĩa với trách nhiệm gánh trên vai ngày càng nặng hơn. Không biết dừng, một ngày nào đó hắn sẽ phải chết, vậy nên không cần hứa hẹn làm gì cho mất công. Một bữa ăn cứ như vậy mà tan rã trong yên lặng, mỗi người đều ôm tâm tư khác nhau mà rời đi. Từ Thanh lái xe đưa Dư Tuyết về, khi nãy cô uống hơi nhiều nên hắn không an tâm để cô về một mình. Dư Tuyết ngồi ở ghế phụ, ngây ngốc nhìn ra cửa sổ. Sao vậy? Không phải ngày thường cô hoạt ngôn lắm hay sao? Dư tuyết quay đầu nhìn về từ thanh. Cũng không xem lại anh đi, vốn còn định theo đuổi anh, nhưng bây giờ thì hoang mang rồi. Lúc nói những lời này sắc mặt dư tuyết nóng lên, may là ánh sáng trong xe yếu chứ không thể bị lộ rồi. Trong lòng cô giờ như đang có con nai chạy loạn, thấp thỏm lao âu, dư tuyết giả vờ nhìn ra phía trước. Thì thoảng lại quay sang nhìn Từ Thanh. Cô rất muốn biết đáp án của Từ Thanh là gì. Đối với loại người như tôi, thì tình yêu tự như trăng trong nước, như hoa trong gương, là một thứ xa vời không bao giờ với tới. Từ Thanh cười tự diễu. Sao lại nói như vậy? Anh cũng đâu phải hòa thượng. Dư tuyết khó hiểu. Cô không hiểu được đâu. Công việc này của tôi đặc thù. Vậy nên nếu có tìm thì cũng sẽ gắn để tìm một người có thể đồng hành cùng mình. Thế nhưng trước mắt, thì tôi còn chưa muốn nghĩ tới. Các anh làm trong quân đội hay sao? Mà phải đến mức đó cơ chứ? Dư Tuyết kinh ngạc hỏi. Từ thanh cười không nói. Có một số việc, hắn không muốn nói cho cô biết. Hắn hiểu rõ Dư Tuyết muốn nói. Tuổi trẻ là những lần sốc nổi và bồng bột. Ai cũng có cho mình một đoạn tình cảm yêu thích riêng. Thế nhưng... Nói đúng về tình yêu, thì đó là thứ trách nhiệm và là trò chơi dành cho người trưởng thành. Cô còn nhỏ nên sẽ không hiểu được. từ thanh không muốn, cô sau này phải cảm thấy hối hận và nuối tiếc. Sau khi đưa dư tuyết về, từ thanh quay xe rồi vẫy tay rời đi. Lúc hắn quay lại, trên tầng 3, chỉ còn mỗi mình long vũ. Trong nồi còn nấu đồ ăn nóng hổi, chén bát đã được thu dọn sạch sẽ. Khi nãy cô còn chưa ăn no sao? Thấy Long Vũ còn ngồi ăn, Từ Thanh hỏi. Cậu cũng biết tôi khá nhiều mà, hồi nãy mới uống rượu nên chưa kịp ăn. Vừa ăn Long Vũ vừa hà hơi nói. Thấy Từ Thanh định về ký túc xá, Long Vũ gọi hắn. Tới thì cũng tới rồi, qua đây uống vài ly đi. Đúng lúc có chuyện này tôi muốn nói với cậu. Từ thanh không khách sáo hăng kéo ghế rồi ngồi xuống ăn cùng cô. Nói đi, có chuyện gì? Long vũ lau thức ăn dính trên miệng rồi nói, tôi cũng muốn tự chức. Sao vậy, đang êm đẹp, sao cô lại muốn rời đi? Từ thanh nghi hoặc hỏi, còn không phải là vì cậu hay sao? Liên quan gì đến tôi chứ? Long vũ cười đáp, tôi chỉ mới tới kỳ giả quỷ trung giai. Vậy mà cậu lại để tôi làm đội trưởng, lại còn kim luân thư ký. Vừa không cần vất vả chiến đấu nguy hiểm, cả ngày chỉ ngồi trong phòng, ngồi điều hòa, nhận tiền lương cao. Cậu không biết đâu, rất nhiều người đều nói công việc của tôi rất là nhàng hạ. Bọn họ nói những gì? Họ nói tôi và cậu có quan hệ không trong sáng, vậy nên mới có thể ngồi được vị trí này. Tự thanh cười khẽ. Ừm. <cười> Vậy thì cô nghĩ ra sao? Lúc đầu tôi còn tưởng là cậu có ý gì với tôi thật. Thế nhưng suốt khoảng thời gian sau đó lại không có động tĩnh gì. Thì lại nghĩ cậu đang lạc mềm buộc chặt. Bây giờ cậu đi rồi thì tôi tất nhiên là yên tâm hơn nhiều. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của cô, tự thành hỏi. Sao tôi thấy cô nói mấy lời này là kèm theo chút tiếc nuối Lại còn hỏi sao? Lòng vũ trừng mắt với hắn. Bây giờ cậu đi rồi, không còn ai cần tôi nữa. Lãnh đạo mới kiểu gì cũng sẽ đuổi tôi khỏi cái ghế này sớm thôi. Lúc đó những người khác cũng sẽ xúm lại bàn tán. Vậy thì thả tôi rời đi từ bây giờ, đỡ nhục nhã hơn biết bao. Từ thanh không ngờ Long vũ lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Nói đi, vì sao cậu để cho tôi làm chức đội trưởng? Sẽ không phải là vì thích thầm tôi thật chứ. Lòng vũ nhìn chăm chăm vào Từ Thanh hỏi. Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là thấy cô thuận mắt nên mới muốn giúp thôi. Hơn nữa cô cũng đâu đến mức đó. Đầu óc vẫn khá nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Đều là ưu điểm của cô mà. Ý của cậu là, cậu không thèm thuồng nhan sắc này của tôi chút nào. Tôi thiếu sức hút đến như vậy sao? Từ Thanh ho khang nghiêm mặt nói. Tuy là cô xin thật Thế nhưng tôi đâu phải loại tinh trùng lên não Thấy ai cũng muốn đè đâu Long vũ đỏ mặt Còn có kiểu so sánh Thô tục như cậu ư Bây giờ cậu định đi đâu Tôi có thể đi theo cùng được không Từ thanh cười nói Lần này tôi định về quê Mở tiệm sách Cô đi không Thật sao Không phải cậu bảo là có chuyện quan trọng muốn làm hay sao Về với người nhà Việc này còn chưa đủ quan trọng hay sao? Long vũ vui vẻ nói Vậy thì đúng lúc tôi có thể về làm nhân viên thu ngân cho cậu rồi Cô định ăn vạ tôi thật ư Thì còn cách nào đâu cậu đi rồi tôi không thể nào ngây ngốc ở đây được Nói không chừng cậu vừa đi chân trước thì chân sau tôi đi làm nhiệm vụ là ngoẻo luôn rồi Long vũ đáng thương nói sau. Ba ngày sau Từ Thanh kéo vali đi vào gà tàu của thành Bắc Hải. Theo sau còn có Long Vũ. Tôi nói này, cậu không thể nào giúp tôi chút được hay sao? Long Vũ vừa kéo ba cái vali, vừa đi vừa gọi Từ Thanh. Từ Thanh nghi hoặc Tốt xấu gì, cô cũng là giả quỷ trùng dài. Sao đến nỗi kéo mấy cái vali cũng không kéo được chứ? Đây đâu phải là chuyện kéo được hay không? Chẳng nhẽ một người đàn ông như cậu đứng nhìn chân chân như vậy? không thấy xấu hổ hay sao tôi cũng đâu có rảnh tay lòng vũ đưa cho từ thanh một vali rồi thuận tiện nói sao cậu không đặt vé máy bay đi đường xa như vậy mà lại chọn đi tàu hỏa chứ vì sợ chứ sao máy bay bay trên trời nếu có sự cố thì làm gì có đường mà chạy lúc trước là do thời gian gấp gáp mới bắt buộc phải ngồi máy bay chứ bình thường tôi toàn đi tàu không thôi thôi được rồi Cậu là chủ mà, cậu có quyền. Đã kêu kiệt mà còn nói đúng tình hợp lý. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người như vậy. Còn bày đặt sợ rủi ro. Nói chứ cậu có mua vé số mà trúng được 5.000 vạn thì xác suất còn cao hơn xác suất máy bay gặp nạn đó chứ. Sau khi kiểm tra vé xong, tự thanh đi vào phòng riêng. Lần này có vẻ như hắn vẫn còn biết điều chút. Mua vé dường nằm cao cấp, một phòng có hai giường Wow! Cậu tiêu tốn bao nhiêu tiền vào đây? Long Vũ kinh ngạc hỏi. Phòng này có toilet riêng, còn có cả sofa và bàn uống nước. Không gian rất rộng rãi, đồ dùng và giường chiếu được dọn rất ngăn nắp gọn gàng. Lúc trước học đại học, Long Vũ cũng thường đi tàu hỏa về quê. Thế nhưng cô chỉ toàn mua vé ghế cứng, bởi vì tiền vé giường nằm rất là đắt. Có nhiều lúc nhà trường cho nghỉ đông trễ. Vậy là chỉ đành mua vé đứng để về quê cho kịp với Tết âm lịch Xem ra cậu mất hơi nhiều máu rồi đó Long vũ cười khẽ nói Cô mới mất nhiều máu Từ thanh đáp Đội lưu manh Mãi Long vũ mới kịp phản ứng lại Gương mặt cô đỏ lên rồi thấp giọng mắng Từ thanh xếp xong hành lý quay qua hỏi Long vũ Cô ở trên hay là tôi ở trên Long Vũ kinh ngạc nhìn hắn Không ngờ nha Bình thường thấy cậu quân tử đứng đắng Vậy mà giờ lại nói ra được Những câu mập mờ như vậy Từ thanh Ai cô gái à là cô nghĩ nhiều rồi Liên quan gì tới tôi chứ Tôi chọn giường trên Giường dưới không có an toàn Long Vũ nói Từ thanh nghĩ Vâng cô là nhất Tôi còn có thể nói được gì đây Vậy cô nghỉ ngơi đi Thời gian còn nhiều Chắc phải sáng mai mới tới nơi. Nghỉ ngơi cái gì giờ này? Ban ngày ban mặt ai mà ngủ được chứ? Tùy cô thôi. Tự thanh cởi giày rồi leo lên giường nằm. Tôi nói này, cậu không cần rửa chân, rửa mặt rồi mới ngủ sao? Long vụ thấy hắn hành động như vậy thì không nhìn được mà hỏi. Thân thể tôi đã sớm đóng băng rồi. Bây giờ đang ở trạng thái âm thân. Máu thịt trên người tôi đều là do quỷ khí biến thành. Như vậy cần gì phải rửa chân Từ thanh vừa nhắm mắt vừa đáp Thần kỳ như vậy sao Lòng vũn tò mò Thò tay ấn thử vào ngực hắn Này cô làm gì vậy Từ thanh bỗng mở mắt Nhìn chăm chăm vào cô Chẳng trách mấy mấy ngày Cậu đã hồi phục được vết thương nghiêm trọng như vậy rồi Thì ra là do âm thân Từ như phát hiện ra Chuyện bí mật đồng trời Lòng vũn che miệng hỏi tiếp Nè nếu như vậy Chẳng phải cậu sẽ không có hệ thống sinh lý như người bình thường sao? Cô nhìn xuống nửa thân dưới của hắn rồi cẩn thận hỏi. Cậu không tìm bạn gái, có phải là do nguyên nhân này không? Từ thanh chuyển người quay lưng về cô, sau đó nói. Cô nghĩ nhiều rồi, tuy là do quỷ khí hình thành nên, thế nhưng cũng giống với người thường mà thôi. Trong nháy mắt, lòng vũ không còn hứng thú, cô mở vali lấy mặt nạ, em đánh răng, bàn chải và khăn bông đi rửa mặt. Tôi đến lòng vũ ngó đầu xuống giường Từ Thanh rồi nói. Tôi biết vì sao bình thường cậu lại thiếu thốn bạn bè rồi. Cậu thử tự đếm xem. Từ lúc mới gặp tới bây giờ, cậu nói chuyện với tôi tổng cộng bao nhiêu câu? Từ Thanh mở to mắt hỏi. Nói gì được chứ, những thứ tôi thích thì cô cũng đâu có hứng thú. Cậu không thể kể lại những chuyện trước kia của mình sao Hoặc là tương lai sau này Cậu muốn trở thành người như thế nào Quá khứ của tôi chỉ toàn là chém giết Có gì hay mà kể Còn sau này sao Đợi sau khi em gái tôi vào đại học Thì tôi sẽ đến quỹ vực Long Vũ không có hứng thú với chuyện quỷ vực cho lắm Cậu không nghĩ tới việc chung thân đại sự của mình hay sao Ví dụ như lấy vợ Sau đó sinh con Bên quỷ vực kia nguy hiểm vạn phần, có thể sống sót quay về hay không còn chưa biết, thì nghĩ xa xôi như vậy mà làm gì? Long vũ, ai khó trách, không tìm được bạn gái, đúng là độc thân bằng thực lực. Đột nhiên, Từ Thanh giận người dậy, hắn nghiêm túc nói với Long vũ. Đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Sao vậy chứ? Long vũ nhanh chóng mặc đồ rồi nhảy xuống giường. Ở trạm dừng vừa nãy, tôi đột nhiên cảm thấy một cổ quỷ khí rất mạnh tiến vào xe. Kéo mạnh ra, Từ Thanh nhìn ra ngoài thử xem, xung quanh chỉ toàn là núi non. Không đúng, sao quỷ khí càng ngày càng nhiều như thế này? Một con, hai con, ba con. Chưa tới 2 phút mà Từ Thanh đã cảm nhận được hơn trăm luồng quỷ khí khác nhau. Trong khoang xe này, quỷ khí nồng nặc, ngay cả người có thực lực yếu gà như Long Vũ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đám quỷ này đa phần là giả quỷ, có số ít là lệ quỷ. Mẹ nói chứ, cái quái gì thế này? Từ lúc nào mà quỷ lại thành thứ có mặt nhăn nhãn ở khắp mọi nơi như này rồi? Một lời không hợp, bèn có hơn trăm con chạy ra. Vậy thì còn muốn người bình thường sống như thế nào được đây? từ thanh lấy di động ra định gọi cho sĩ quan hậu cần Lý Giang, nhưng mà không bắt được tín hiệu. Trong nháy mắt, bỗng có một loại năng lượng lạ kỳ bao trùm lên cả thùng xe, không còn thấy được cảnh ở ngoài bên ngoài cửa sổ. Xong rồi là lĩnh vực. Những cao thủ oán linh mà từ thanh gặp được khi trước, chưa có một ai nắm giữ được lĩnh vực, bao gồm cả hạ lão và tưởng hoành. Muốn ngộ ra lĩnh vực khó khăn như vậy, số người có được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, không ngờ lại suy đến vậy, hắn gặp phải trong hoàn cảnh này. Có quỷ đang tới, cô lên giường tôi nằm đi, đừng hành động dạ dột. Gì cơ? Đừng nhiều lời, nhanh lên. Long Vũ không dám chậm trễ, cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn của Từ Thanh. Từ Thanh cũng nằm xuống theo, đối mặt với Long Vũ. Cậu lên đây làm gì? Long Vũ đỏ mặt trừng mắt với Từ Thanh. Cô nghĩ tôi muốn chắc. Không phải vì cô thì tôi đã chạy từ lâu rồi. Long Vũ, vậy là do tôi xàm sở cậu đúng không hả? Nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện kia của cậu đó Long vũ tức tối trong người Đừng có ồn ào, tới rồi Thấy Long vũ vẫn còn mở to mắt nhìn mình Từ thanh ấn đầu cô xuống Lấy toàn thân mình che chở cho cô Tách tách Thùng xe yên tĩnh tới mức đáng sợ Không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác của hành khách Chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ giọt trong nhà vệ sinh truyền ra Từ thanh cảm nhận được một trận âm phong thổi tối. Không cần ngoảnh đầu hắn cũng biết, sau lưng mình có một con quỷ. Tao lại muốn thử xem, bọn mày sẽ làm những gì đây? Từ thanh không vội ra tay ngay, mà chị giả vờ ngủ say. Một khoang tàu rộng như vậy, tổng cộng cũng phải có hơn 1.000 người. Từ thanh không tin, bọn nó dám giết hết. Long Vũ cũng cảm thấy tình huống lúc này. Biết là có quỷ nên càng không dám nhúc nhích Cô vùi đầu vào ngực Từ Thanh Chỉ có như vậy mới khiến cô an tâm hơn chút Con dạ quỷ vừa đi vào phòng Thấy Từ Thanh đi ngủ cũng ôm gái Thì bày ra nét mặt khinh bỉ Nó đạp một đạp vào lưng Từ Thanh Rồi mắng thầm vài câu Mẹ nói chứ Hắn đắc tội với ai Mà đang yên đang lành lại bị đạp Dạ quỷ không sợ Từ Thanh tỉnh giữa chừng Nên túng vai hắn rồi lật qua Nó biểu môi Đang chuẩn bị hút dương khí của Từ Thanh như mọi khi Thì một bàn tay khắc nhanh hơn Túng lấy cổ nó Từ Thanh thật sự không nhìn được rồi Nếu như đây là một con nữ quỷ Thì có thể hắn sẽ tha thứ Thế nhưng Nó lại là một con quỷ mập đáng ghét Không nằm trong phạm vi giảm nhẹ của hắn Hỏi mày thì mày đáp là được Đều dám gọi người tới Tao đảm bảo Khi bọn họ đến kịp thì tao sẽ bóp mày chết trước. Này người anh em, có gì từ từ nói, đừng có nóng, mọi người đều là người văn minh mà. Từ Thanh hỏi, mấy người là người ở đâu tới? À không, là quỷ, tới đây để làm gì? Giả quỷ dày giặt đáp tôi vốn là công nhân đường sắt sau khi chết vì gặp sự cố thì tỉnh lại, đã thấy mình ở bãi Tha Ma trong khe núi rồi. Ở đó có rất nhiều cô hồn giả quỷ, còn có một lão đại rất là hung dữ. Chính ông ấy đã bảo chúng tôi Đi hút dương khí của người sống Từ thanh lành giọng Có thật Là chỉ hút dương khí chứ không giết người Không có Lúc trước có một con lệ quỷ giết người Sau đó bị ông ấy giết luôn rồi Trước kia ư Từ thanh nhảy bén nắm bắt được từ này Rồi vội hỏi Mấy người làm việc này bao lâu rồi Không có ai can thiệp hay sao Có có chứ Mấy lần gặp phải cao thủ Bọn họ giết nhiều quỷ của chúng tôi lắm Nhưng sau đó có lão đại đứng ra Nên bọn họ chẳng có làm gì được Ý của tôi là Không có người của âm ty Tới xử lý mấy người sao Âm ty là cái gì tôi chưa từng nghe Và quỷ ngu ngờ hỏi Thôi khỏi đi Dẫn tôi đi gặp lão đạo của mấy người Lòng vũ vội vàng lên tiếng Từ tha nà cậu đừng sốc nổi Bọn họ người đông thế mạnh, một mình cậu đi thì bất lợi biết bao. Yên tâm đi, chuyện này không nghiêm trọng tới như vậy đâu. vả lại, với thực lực của tôi, nó không làm gì được tôi. Không được, tôi đi cùng cậu. Từ thanh ngăn cô. Đừng có gây thêm viện phức, cô đi theo chỉ vướng chân vướng tay mà thôi. Lúc đó có khi tôi còn phải lo cho cô. Cứ yên tâm, chẳng nhẽ cô còn chưa rõ thực lực của tôi sao. Tôi hiểu, nhưng mà... Không phải nhưng mà gì hết, tôi gặp trường hợp này nhiều rồi, quan tâm đi. Mập, dẫn đường đi. Hắn đi theo mập mạp hết hai khoang tàu. Suốt cả đường đi, hắn thấy toàn bộ hành khách đều đang ngủ say, gọi như nào họ cũng không tỉnh. Thấy một giả quỷ đang hút dương khí của những người này, tự thanh đi ngang qua rồi tiền tay tác một phát vào mặt nó. Trong nháy mắt, xương gò má của nó vỡ vụn, ngã lăn xuống đất. Nếu không phải do Từ Thanh nhẹ tay thì cái tác kia đã có thể đánh nát đầu của nó luôn rồi. Đại, đại ca tới rồi, ở nhà ăn phía trước. Mập mạp nuốt nước bọt rồi vội nói tôi không dẫn cậu vào được, cậu tự đi đi. Mở cửa phòng, xuất hiện trước mặt Từ Thanh là một lão giả chừng 7-8 chục tuổi. Quần áo ông ta tả tơi đang gặm một chiếc đùi gà rán. Thấy Từ Thanh đi vào Ông ta cũng không hề để ý Hình như ông không lấy làm gì ngạc nhiên Khi thấy tôi ở đây Từ thanh kéo ghế dựa Ngồi xuống rồi hỏi Ông lão đặt đùa gà xuống Lau tay dính dầu mỡ lên quần áo Rồi bân cua đáp Có gì phải ngạc nhiên Từ năm ra Bắc Nhiều kỳ nhân dị sĩ Có gặp được là chuyện thường thôi Ông là người bên chính phủ hay sao? Từ thanh câu mày hỏi thử Ông già cười thâm sâu Phải thì sao Mà không phải thì như nào Cậu có thể bắt tôi làm gì được sao Tôi không cần biết Người sau lưng ông là ai Nếu hôm nay ông không giải thích rõ ràng Thì đừng trách tôi diệt hết mấy trăm con quỷ ngoài kia Câu cuối cùng của ông khá đấy Đúng là tôi không thể bắt ông làm gì được Thế nhưng mà còn đám tiểu quỷ ngoài kia Số công sức gong góp này của ông Không biết sẽ đỡ được bao nhiêu đòn của tôi đây ông già nhìn từ thanh rồi nói có nghe đồn rằng cậu là thiên tài mạnh nhất trong vòng 100 năm trở lại đây lúc đầu tôi không tin thế nhưng bây giờ đúng là ngay danh không bằng gặp mặt chưa biết thực lực cậu mạnh tới đâu cơ mà một hồi mồm khẩu khí này ngông cuồng hơn bất cứ ai một thằng nhãi mà cũng dám lên giọng với lão già này Ngay cả thằng nhóc tưởng hoành kia thấy tôi cũng không dám như vậy đâu. Xem ra ông biết rất rõ về tôi. Nếu đã vậy thì đừng lòng vòng nói đi rốt cuộc ông là ai. từ thành thấy ông già này luôn tỏ ra cái gì cũng biết nên trong lòng bắt đầu cảm thấy không yên. Hắn chắc chắn rằng ông già này có quan hệ với âm ty Thế nhưng lại không biết rõ vị trí của ông ta là gì. Thành niên bây giờ đúng là không thú vị gì hết. Được rồi, tôi là Tống thiền người của âm tì, tới đây để làm nhiệm vụ. từ thanh không mấy tin tưởng. Ông thu lĩnh vực về trước đi, tôi gọi điện xác nhận thông tin. Được thôi, tùy cậu. Thấy lĩnh vực đã được thu hồi, tự thanh lấy điện thoại ra, định gọi cho Lý Giang. Thì đột nhiên ông già trước mặt biến đâu mất. Hắn thầm than một tiếng vừa xoay người thì lại tiếp đón là một năm đấm đang tới gần. Rất nhanh chóng, chuẩn xác và mạnh mẽ. Thấy ông già này hãy còn tiếp tục công kích, Từ Thanh xoay người chạy rồi quét một chân qua. Kèm theo là tiếng xe gió mãnh liệt trong không khí. Rầm Ông già bị đánh bay ra cửa khoang tàu, cánh cửa bị đâm vào mạnh tới mức biến dạng. Điều làm cho Từ Thanh nghi hoặc, đó chính là rõ ràng ông ta có thể tránh được. Thế nhưng lại không tránh Phủi phủi bụi dính trên quần áo Ông ta nói Cũng tạm được Không khiến tôi quá thất vọng Về tên tuổi của đệ nhất thiên tài Từ thanh không thèm để ý đến Lời nhận xét này của ông ta Bởi vì hắn đã gọi được cho Lý Giang Sĩ quan hậu cần Ngài có biết người tên là Tống Thiên hay không? Đầu dây bên kia trầm mặt một lát Sau đó trả lời Cậu không cần sen vào chuyện của ông ta, cũng không cần hỏi nhiều. Mấy ngày nữa tới Yến Kinh thì tôi sẽ nói cho cậu sau. Ông già cười nói, đã bảo là người một nhà rồi, vậy mà cậu còn không tin, giờ thì tin rồi chứ. từ thanh cúp máy rồi nói, vậy tại sao khi nãy ông lại đánh lén tôi? Là vì nhìn thấy cậu không có ưa thôi. Mỗi lần tới đều có người muốn dò xét thân phận của lão đây Thực lực mạnh thì thôi đi Lão nhìn được Thế nhưng có một số cộng búng Với sức chiến đấu âm độ Mà cũng muốn tới để chất vấn lão già này Cậu nói xem có tức hay không Cứ thấy một người Là phải giải thích một lần Tốn sức biết bao Nên là ông đây cứ gặp tên nào Là muốn vì đạo diệt gian Là đều lôi ra tận một trận luôn Đánh thắng thì dễ nói Muốn biết gì lão sẽ đáp đó Còn không thì quá ngại đi Quay về nằm đi Từ thanh không thèm quan tâm tới ông ta nữa Hắn đi lấy đồ ăn Rồi không thèm quay đầu Mà cứ như vậy đi ra ngoài Mới ra khỏi thì đã thấy quỷ mập Ngồi ngay cạnh cửa Hắn đi ngang qua nó Hung hăng đạp liền hai cước Quỷ mập tỏ vẻ vô tội Tôi có làm gì nên tội với cậu đâu chứ Trị nhớ của anh không được tốt nhỉ Lúc nãy đá tôi Mà quên nhanh như vậy sao Ờ, đúng là nhỏ mọn mà từ thanh mang theo đồ ăn về phòng thấy Long Vũ còn đang đứng ở cửa thì đưa đồ ăn cho cô tiền tay cầm thôi quan tạm đi Long Vũ dở khóc dở cười lúc này còn lo bữa khuya gì nữa chứ không sao rồi chứ yên tâm đi ngủ đi không liên quan gì đến chúng ta từ thanh đặt lưng xuống giường nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ cô làm gì vậy Không thấy lòng vũ có đồng tĩnh gì, tự thanh quay đầu thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình chăm chăm. Long vũ ngựa ngùng nói, Ừ, um, có thể cho tôi nằm ké được không? Bên ngoài nhiều quỷ như vậy, tôi sợ mình không có ngủ được mất. Tùy cô, chỉ cần cô không sợ bị tôi xàm sở thì không sao. Long vũ tháo giày lên lên giường rồi nằm xuống cạnh từ thanh. Hơn trăm con quỷ ở ngoài kia đang đi tới đi lui. Cô thật sự không có gan ngủ một mình. Người thấy hương thơm dầu gội từ trên tóc Long vũ truyền tới. Từ thanh không hiểu vì sao mình lại nhớ tới một câu chuyện xưa. Ê, nè! Cậu nói gì đi chứ? Thật sự ngủ rồi hả? Long vũ khẽ đụng vào cánh tay từ thanh sợ hãi hỏi. Cô sợ sao? Thôi được rồi. Nếu vậy tôi kể cho cô nghe một câu chuyện xưa. Có một chàng thư sinh và một tiểu thơ nhà nọ yêu nhau một ngày nọ bọn họ hẹn nhau đi chơi xa không ngờ trên đường gặp phải mưa to vừa hay cạnh đó có một ngôi miếu hoang vậy là bọn họ quyết định vào đó tránh mưa rồi qua đêm lung miếu này chỉ có một chiếc giường cũ tuy hai người bọn họ yêu nhau đắm say thế nhưng chưa từng vượt rạo cô tiểu thơ vì thương cho người tình của mình vậy nên xấu hổ bảo chàng trai lên ngủ cùng giường với cô ta sau đó Đặt gối đầu làm ranh giới Kèm theo là tờ giấy viết Ai vượt rào người đó là cầm thú Không ngờ thư sinh kia Lại là một quân tử Chàng ta nhẫn nhịn cả đêm Không hề làm ra chuyện gì quá phận Tới sáng sớm hôm sau Tiểu thơ kia vừa tỉnh dậy Thì liền bỏ đi Chỉ để lại một hàng chữ viết Ngay cả cầm thú cũng không bằng Long vũ nghe xong câu chuyện này Của từ thanh Thì gương mặt dần đỏ lên Tức giận mà béo một cái và eo hắn. Không ngờ cậu còn có loại tài năng này nữa đó. Hôm sau, mới sáng sớm, Từ Thanh đã tỉnh giấc. Thấy lòng vũ hãy còn ngủ nên hắn không dám cử động. Chỉ để yên cho cô nằm tự vào vai mình. Lông mi mì cô cong dài, mày liễu thanh mảnh. Đôi môi anh đào khẽ hén nụ cười. Không biết là cô nàng này đang mơ thấy cái gì. Từ thế ngủ của cô như mèo con, hơi cuồn tròn. Từ thanh nhìn mà không khỏi có suy nghĩ. Chẳng nhẽ con gái khi ngủ đều đáng yêu đến như vậy sao? Đột nhiên, Long vũ mở to mắt. Trong phút chốc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng tới lạ kỳ. Nhìn nhìn một hồi, không biết vì sao mà gương mặt Long vũ tự dưng ứng hồng. Trong mặt vài giây, từ thanh lấy hết can đảm dịch người về phía trước. Nhắm chuẩn đôi môi của lòng vũ mà hôn Lòng vũ bất ngờ mở to mắt Có hơi ngây ngốc Tự thanh chủ động hôn cô sao Theo như cô thấy Đối với chuyện tình cảm Thì tự thanh chính là một tên đầu gỗ Tấm bê tông không có cảm xúc Thế nhưng mà hôm nay Nghĩ thông đòi ư Cô đây vất vả quá mà Đã ám chỉ bao nhiêu lần rồi Mà giờ mới cảm hóa được hắn Lòng vũ đáp lại Từ thanh càng được nước lớn tới chủ động ôm eo cô. Hai người đang ôm um hôn nhau nắm đuối thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ho Khan Long Vũ nghe thấy thì sợ ngượng tới mức đỏ chín mặt nhanh chóng chui vào trong chăn rồi trùm kín đầu. Từ thanh kìm xuống sự tức giận vừa ngồi dậy thì đã thấy ông già Tống Thiên kia chẳng trách khi nãy hắn không nghe được tiếng động thì ra là lão già quái gỡ này Từ thanh trừng mắt với ông ta, thể hiện thái độ rõ ràng. Nếu tới không phải vì chuyện quan trọng, thì đừng có trách hắn ra tay độc ác. Lão già họ tống cười tới rung người, thấp dọng thông báo. Tôi tới để nói với cậu rằng, bây giờ tôi phải đi rồi, chào tạm biệt. Từ thanh, <cười> lão già này chính là cố ý. Ông đây với lão không thân, lão có đi đâu thì liên quan gì mà phải thông báo. Vậy mà còn đến tầng nơi này để mà nói. Từ thanh không thèm quan tâm tới ông ta. Nếu không phải bây giờ hắn không đánh lại được ông ta, thì bây giờ hắn đã lao tới mà bóp chết ông ta luôn rồi. Ông già thối tha, đồ ông già xấu xa. Hắn học theo Long vũ, nâng chăn lên, rồi vùi mình vào trong. ai bọn trẻ này. Tống Thiên cảm tháng một câu rồi biến mất trong nháy mắt. Đến giữa trưa, tàu tới trạm trong tỉnh. Sau khi xuống ga, bọn họ phải ngồi xe thêm 3-4 tiếng đồng hồ thì mới về được huyện Thanh Nguyên. Nhìn tuyết đang rơi nặng hạt, lại thêm mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa. Năm nay tuyết thật lớn, sợ là người dân phải khổ rồi. Từ Thanh thầm cảm tháng. Long Vũ không nghe được lời nói đó của hắn. Cô thấy cảnh tượng này thì vui vẻ quay qua nói. Không ngờ chỗ của cậu lại có tuyết. Nhiều năm rồi tôi chưa được ngắm tuyết rơi, chỉ có đúng mấy năm trước được gặp một lần thôi. Nhìn Long vũ nhảy nhóc lung tung, nét mặt hưng phấn, từ thanh cảm thấy khó hiểu. Không phải là chút tuyết thôi sao, có cần đến mức đó không? Nếu cô thích, thì đợi sau khi về thôn hoàng lĩnh, tôi dẫn cô đi ngắm, ở đó mới gọi là tuyệt mỹ. <cười> Thật sao? Được rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bám theo cậu. Sợ cô đói nên Từ Thanh không vội đi ngay mà định đi ăn trước. Hai người đi vào nhà hàng. Từ Thanh đưa thực đơn cho Long Vũ tùy ý chọn món. Dù sao thì hắn chỉ là âm thân có ăn hay không cũng không quan trọng. Buổi chiều tại bến xe khách Từ Thanh nhìn biển người tấp nập chen chút nhau mà trong lòng cười khổ. Biết vậy thì hắn đã sớm gọi cho Lão Trương để ông ấy đến đón rồi. Long Vũ nhíu mày than thở. Sao lại có nhiều người như vậy? Bây giờ tới Tết âm lịch, hãy còn sớm mà. Từ Thanh cũng thấy không đúng lắm nên tìm bảo vệ hỏi thử. Lúc đó mới biết là năm nay vì tuyết lớn nên đường bị phong tỏa, xe cũng không thể chạy được trên cao tốc. Nhiều người không mua được vé là sợ thời gian sau tuyết lớn hơn sẽ không về được nên mới đổ dồn tới đây sớm như vậy. Tuy huyện Thanh Nguyên bây giờ chưa phong tỏa đường xá, Thế nhưng nhìn cảnh tượng đen nghịn nghịch đầu người trước mặt, từ thanh đã thấy tê dại hết cả người. Như này thì có khi tới sáng mai cũng chưa đến lượt hắn chen vào. Cuối cùng vì không còn cách nào khác nên từ thanh đành chấp nhận bỏ ra 600 tệ để thuê xe taxi về. Chỉ một cung đường hơn 200 km, ngày thường chỉ cần mất tầm 70 tệ một người. Thế nhưng bây giờ phải mất những 600 cho hai người. Hắn không thể không thừa nhận, những người này quả nhiên là biết nắm bắt cơ hội. Bác Tài, bác có thể lái chậm chút không? Đi dư này không an toàn cho lắm. Trên đường cao tốc, tự thanh nhắc nhở tài xế, giảm tốc độ lần thứ N. Trời thì đầy tuyết, mặt đường đóng băng trơn trượt, nhưng tốc độ xe vẫn giữ nguyên không giảm. Điều này khiến tự thanh lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Không sao đâu, cậu cứ an tâm đi. Một ngày tôi chạy cả mười mấy lần trên con đường này, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì đáng tiếc nhà Ông ấy đã nói như vậy rồi, thì Từ Thanh còn có thể nói gì được hơn. Thôi thì tùy đi, hắn cũng không có sợ chết. Không biết qua bao lâu sau, Từ Thanh có cảm giác buồn ngủ. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, thì trời đã bắt đầu tối. Bác Tài, còn bao xa? Sắp tới rồi, còn hơn 20 km. Không hay rồi, mong dừng xe. Từ thanh giật mình hô to, sao vậy chứ? Xe phía trước mất tay lái rồi, nhanh, giảm tốc độ rồi dừng đi. Từ thanh thấy chiếc xe khách phía trước đang lắc trái lắc phải, là còn không ngừng ấn còi nên biết có chuyện chẳng lành, nên mới nói với tài xế giảm tốc rồi dừng. Rầm! Xe từ thanh còn chưa kịp dừng hoàn toàn, thì xe khách đã lao vào rào trắng. Tài xế taxi kinh hoàng, vội cho xe tấp vào lề rồi ngừng hẳn. Với tình trạng thế kia thì thật sự ông ta không dám lái tiếp. Những người khác không phản ứng nhanh được như vậy. Thấy xe từ thanh phía trước đã tấp vào lề nhường đường thì bèn đạp ga tăng tốc. Vậy là trong vòng chưa đầy nửa phút đã có 7-8 chiếc xe liên tiếp đụng đít nhau. Đường cao tốc bị tai nạn này làm cho tắt nghẽn, mọi người đều đổ xô để về xem. Gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát tới, đừng xuống xe. Từ thanh nó mới long vũ xong thì chạy về phía xe khách. Xe khách bị lật nằm ngang dưới đất, từng dòng máu tràn qua cửa sổ xe rồi lan ra nền tuyết trắng, khiến cho không khí phản phất mùi tanh ngọt. Từ thanh không dám dây dư lâu, hắn nhanh chóng đạp vỡ cửa xe rồi đi vào. Ngực của tài xế bị đâm vào một vết hỏm sâu đã sớm chết. Những người khác trông rất thảm, trên sàn xe toàn máu là máu. Cứu! Cứu nó! Từ thanh nghe được tiếng rình rỉ rất nhỏ từ ngóc ngách nào đó, nên nhanh chóng tiến lên tìm kiếm. Người gọi là một người phụ nữ. Sắc mặt cô ta tái nhợt, vệt móng kéo dài từ đầu xuống tới cổ. Cô không nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể thở gấp từng hơi. Thấy từ thanh chạy về mình, hai hốc mắt cô đỏ hoe đầy nước. Đứa nhỏ! Tự thanh thấy cô đang chạy chở cho một đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi trước ngực, thì vội nói. Cô đừng cố gắng nói nữa, tôi sẽ cứu con cô ra ngay bây giờ. Tay của người phụ nữ bị gãy xương nên không còn động được nữa. Tự thanh không dám dùng lực quá mạnh nên tốn rất nhiều công sức mới tách tay cô ra được. Tự thanh ôm đứa bé vào lòng, thấy nó chỉ là bị ngất xỉu thì thở vào một hơi. con cô không sao, cô yên tâm đi. Nói rồi Từ Thanh lập tức đưa đưa bé xuống xe Nhìn đám người đang vây quanh Từ Thanh hồ Có ai là bác sĩ hay hội lý thì qua đây giúp đỡ đi Trên xe ai có hộp cứu thương thì đều đem qua đây Những người khác lùi về sau không được làm rối loạn hiện trường Tập hợp được tầm 7-8 người nhóm Từ Thanh đỡ từng người xuống xe Có người chỉ bị thương nhẹ cũng có người đã chết Một xe có hơn 50 người Từ Thanh nhậm tính thì số người sống sót không được một nửa Lúc này Long Vũ cũng không ngây người trên xe. Cô nhanh chóng chạy qua giúp mọi người băng bó và cầm máu vết thương. Mười mấy phút sau, xe cảnh sát và cứu thương mới tới hiện trường. Tự Thanh sợ phiền phức nên cùng Long Vũ lặng lẽ rời đi trước. Chỗ này cách huyện Thanh Nguyên còn hơn 20 km nên rất nhanh bọn họ đã về tới nơi. Tự Thanh lấy ra thêm 500 tệ đưa cho bác tài, nhưng ông ấy nhất quyết không nhận. Tài xế nhìn Từ Thanh, không phục nói. Anh bạn trẻ, cậu là người tốt, nên dù thế nào tiền này của cậu tôi không nhận được đâu. Hôm nay cậu đã cứu nhiều người như vậy, giờ tôi còn lấy thêm tiền của cậu, thì có còn là con người hay không? Từ Thanh không khuyên được ông, cuối cùng, dưới sự yêu cầu mạnh liệt của hắn, tài xế miễn cưỡng cầm 100 tệ rồi rời đi, không nhận thêm tiền nữa. Kết thúc tập 13 của bộ truyện Xin không ta mạnh nhất âm ty. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.